chương vũ truyện kiếm hiệp mến chào quý thính giả mở đầu cho chương trình hôm nay sẽ là phần một của bộ tiểu thuyết quyết y kỳ thư tác giả trần thành d â n diễn và đọc chương vũ t i ế p t h à n h m ì n h mưa gió hát hiêu khách qua đường như muốn tiêu hồn mưa phùng phất phới đường đất bùn lầy từ nơi s â n giả đến ngoài thành thị bao phủ một làng khói xám mịt mờ bầu thiên địa trở nên hỗn độn thời gian tựa hồ ngừng trệ khiến cho người ta khó mà phân biệt được thời giờ người đi xe kẻ đi ngựa người ngồi kiểu kẻ đi chân không ngớt chuyển động hết thảy là những người đi tảo mộ trong thành khai phong đại điện nguy nga cũng biến thành bộ mặt thê lương bí ẩn một bóng người cô đơn lạnh lẽo thân hình thất t h i ể u lẽo đ é o ở trên đường lớn trong thành đi về phía tây xe ngựa hất té bùn g lầy khiến cho nửa người dưới của gã biến thành người đất nước mưa tưới xuống khiến đầu óc và áo quần gã dính lại thành một khối b ỏ lấy chiếc thân gầy của khẳng khiu ê t r o n g gã thật là đáng thương đáng buồn cười gã đi đi mãi lúc này mưa đã tạnh rồi nhưng bầu trời vẫn còn u ám tưởng chừng như chụp lấy người của gã vậy gã xuyên qua khu rừng liễu thì trước mặt hiện ra một bãi quan rộng bát ngát đến hai b à dặm tuy khói mây mờ mịt nhưng vẫn thấp thoáng nhìn thấy những bức tường s i ê u d ẻ o khói vỡ chập t r ù n g tôi bề ngoài đoán thì bãi quan này là hậu thân của một tòa trang diện nguy nga ngày trước giữa bãi quan nổi lên một nắm đất cao chừng hơn trượng trước tầm đất dựng một tấm bia đá ở trên khắp bốn chữ lớn ngũ bách nhân trũng trong cái mã lớn này đã mai táng năm trăm người chăng bóng người cô đơn đi đến ngôi mã lớn thì dừng lại hắn đứng n g a y người lên móc ở trong bọc lấy hương nến và giấy tiền đặt xuống mặt đất trước tấm bia rồi đứng trơ ra như phỏng bóng người này là một gã thiếu niên chừng mười sáu mười bảy tuổi gã áo quần lam lũ mặt đầy cáo ghét ra dáng một đứa ăn xin một gã ăn xin mà đến tảo mộ ngũ bách nhân trũng há chẳng phải là một việc ly kỳ gã hành khất đứng ngay người ra trong khoảng thời gian uống cạn tuần trà mới cúi xuống bật lửa c h ầ m hương thấp nến đốt giấy tiền ngoài hương già giấy tiền không có một tế phẩm nào khác gã quỳ xuống miệng l â m r â m khấn khứa những gì nghe không rõ mà chỉ thấy nước mắt tuôn ra như mưa một cơn gió lướt qua thổi tắt cây nến nhỏ đã làm cho tàn giấy bay tung lên bốn phía tiểu hoá tử ngẩng đầu lên cất giọng thê thảm ngâm nga tàn giấy bay thành đàn bướm trắng máu xa chẳng khác chiếc quyên hậu giữa lúc ấy hai bóng người len lén xuất hiện ở phía sau tiểu hoá tử đứng cách chừng ba trượng đó là hai kiếm sĩ võ phục áo đen tiểu hoá tử có lẽ công lực chẳng lấy gì làm cao thâm có khi chưa từng tập q u a võ nghệ nên hai người đứng ở sau lưng mà gã vẫn không hay biết hai kiếm sĩ áo đen ngước mắt trông lên rồi lại gần một trượng nữa t ử q u á tử vẫn chưa phát giác được gì hai kiếm sĩ nhẹ nhàng rút trường kiếm ở sau lưng ra như đề phòng vẻ mặt khẩn trương hai người đưa mắt nhìn nhau kiếm sĩ lớn tuổi hơn gật đầu một cái kiếm sĩ nhỏ tuổi tàn g h ắ n rồi lên tiếng anh bạn kia q u à i lại nói chuyện đã tên t ử q u á tử quay phát người lại hai kiếm sĩ áo đen bất giác lùi lại ba bốn thước tửu q h á tử mặt mũi cáo ghét ám tần có thể bốc ra từng lớp gã gầy lắm gầy đến nỗi chỉ còn dím da b ộ c xương thôi tuyệt nhiên gã chẳng có chút bộ dạng nào đáng ghê mà chỉ có cặp mắt đen lấy đầy phẫn nộ tưởng chừng bao nhiêu mối hận ở trong thiên hạ đổ dồn cả vào c ặ p mắt này quốc hận n g â n tụ thành hình khiến người ta bất luận ai ngó thấy cũng phải run sợ kiếm sĩ lớn tuổi nước nước bọt rồi lên tiếng hỏi bằng hữu cho biết tên họ có được không tên tiểu hoá tử nhìn thấy đối phương hồi lâu rồi đáp đã là kẻ lần từng nhà xin miếng ăn cơm thì có tên họ gì nữa thanh âm gã lạnh như băng khiến người ta buốt đến tận ruột gã kiếm sĩ lại hỏi anh bạn đối với võ lâm đệ nhất bảo có liên quan như thế nào vậy trong võ lâm không còn võ lâm đệ nhất bảo nữa rồi mà kiếm sĩ kia biến xác hỏi phải chăng anh bạn muốn trả lời tự q u a tử vẫn lạnh như băng đáp chả có gì mà phải trình bày hết trong mười năm nay anh bạn là người thứ nhất đến đây t ạ o mộ ngũ bách nhân chủng đó vậy thì làm sao xin anh bạn cho biết lai lịch chả có lai lịch gì mà phải nói hết anh không sợ phải hối hận sao tình tiệu hoa tử trợn mắt nhìn hai người rồi cất bước ra đi nét mặt và thái độ của tiểu hoa tử sâu sắc khiến cho kẻ khác không biết đâu mà lường hai tay kiếm thủ bị thái độ lạnh lùng của gã uy hiếp bất giác tránh sang bên hai bước tay nắm đốc kiếm chặt hơn <cười> một tràng cười rỗ một lão già áo đen ở bên ngôi mộ từ từ xuất hiện lão này mặt choát tai v ể n mũi h o à n g miệng rộng dưới cằm lúng phúng một chòm râu dê mắt ở bên phải nhỏ hơn mắt ở bên trái hình dáng cổ quái của lão khiến người nhìn phải chán n g ấ y và khó chịu khôn tả tiệu hoa tử bất giác dừng bước lại hai tên h y kiếm sĩ lập tức đảo đốc kiếm cho mũi chuối xuống rồi khom lưng thi lễ đồng thanh nói xin thàm kiến phó lãnh đội h á t bảo lão giả ngang tàn vẫy tay một cái cặp mắt chim ưng h à o háo nhìn tiểu hoá tử miệng khẽ tằng hắn một tiếng hắn quay lại hai kiếm sĩ và nói các ngươi là hạng tôi cơm còn làm thần phong võ sĩ thế nào được hai tên kiếm sĩ cúi gầm mặt không dám thở mạnh h á t bảo lão giả trỏ vào tên tiểu hoá tử hỏi lại thuộc hạ các n g ư ờ i không nhận ra gã chẳng hiểu gió công một chút nào hết hay sao hai tên kiếm sĩ không dám nói nửa lời tiểu q u á tử mặt vẫn lạnh ngắt như tiền không lộ vẻ gì cả chỉ có cặp mắt vẫn là căm h ậ n như cũ đối với gã ngoài cừu hận ra tựa hồ không còn mối tình cảm nào khác tồn tại được hát y lão nhân thoáng lộ vẻ thần bí nhìn tiểu q u á tử rồi xua tay nói thôi ngươi đi đi tiểu hoá tử n g ó lão già áo đen một lượt thâm trầm nhưng không nói gì rồi cất bước đi ngay bóng chiều dần dần mờ mịt trên đường phất phới hạt mưa bay trong t ò a thiên dương miếu cách thành khai phong không đầy hai dặm bữa nay náo nhiệt phi thường những k ẻ ăn sinh lũ năm lũ ba từ c á c nẻo kéo về lũ lượt nếu không phải gặp ngài thiết thanh minh mà khí trời buổi hôm nay thì lũ ăn s i n h khó lòng kiếm được một bữa non h ư n g hôm nay chúng sinh được những đồ tế tử đủ ăn cho hai ba ngày không phải ra khỏi cửa trong tòa thiên dương miếu đổ nát tưng bừng như một ngày hội hiện trước thềm sao khói tuôn nghi ngút bên những đống lửa đầy hũ sành nồi dở hương vị thức ăn trộn lẫn với mùi khét lẹt của bọn ăn s i n h quần áo của chúng ẩm ướt gặp khói lửa trở nên khê n ặ n g nặc tất cả biến thành một mùi vị khôn tả như chọt vào mũi của mọi người dưới ánh lửa nổi lên những thanh âm quái vị nào là tiếng khua đũa bát tiếng trẻ con cười nói tiếng bi ca diệm từ ngoài ra tiếng cười ha hả tiếng mắng chửi ôm s ồ m tiếng sai quyền uống rượu tất cả những thanh âm hòa lại thành một khúc nhạc phức tạp khó nghe lúc ấy một gã tiểu hoá tử gầy guật ốm o tay cầm cái hũ sức miệng gã cúi đầu đi qua mọi người rồi tiến vào phía sau kìa tiểu cương đến ngay đào q u a â m một người khất cái đứng tuổi m ặ t như mặt ngựa kêu gã tiểu q u á tử đứng lại lại một lão cái dường như đã say rượu d ư ơ n g mắt nhìn tiểu q u á tử ấm ơ lên tiếng ơ không đến thành đại cô nương đi tên tiểu tử nhăn nhó gượng cười không trả lời trong góc hiên một lão cái mắc bệnh lao dường như bị quần cái ruồng bỏ nằm co ro một mình trong xó xỉnh toàn thân c ủ lão chúi vào trong một tấm chăn rách chỉ để lót cái đầu bù xù ra bên ngoài lão cố gượng ngẩng đầu lên thều thào hỏi tiểu cương lại đây tiểu hoá tử chạy đến ngay rồi hỏi đại thúc đại thúc chưa ăn gì sao ôi chà ôi tiểu cương Ờ, hôm nay có gì không dạ n ử a hủ c h á o một tấm bánh nướng à sao bữa nay nhà ngươi người ta cũng thí c h á o cho hay sao dạ bánh thì rắn mà c h á o thì nhạt không ăn được ôi e rằng già già của người n g u y mất rồi ngươi hãy đi đi tể q u á tử dành mắt đỏ que n chàng cất giọng thê thiết nói đại t h u ố c bữa trước đại t h u ố c cho viên thuốc kiến hiệu lắm đó tiểu c ư ờ n g thuốc nào chữa bệnh cho người không chết cũng như đức phật chỉ độ kẻ có duyên già già của n g ư ờ i như ngọn đèn khô dầu thuốc than g chẳng qua là để cho bớt đau khổ thêm mấy ngày nữa mà thôi trời ơi n g ư ờ i đi đi tỷ q u a tử nước mắt tuôn ra xối xả gã trở gót lật đật chạy về phía sau tiếng người q u y ê n n ã o phức tạp ở bên ngoài bị mấy tầng tường diện ngăn cản không lọt vào tới bên trong đây là một gian nhà bếp đầy tường khói đen nổi dở, thuê lương rùng rợn tựa hồ như có ma quỷ ẩn nấp dưới đất thấp thoáng một đống đen nằm lù lù tử hoá tử ba chân bốn c ẳ n g chạy đến bên cửa cất tiếng rung rung gọi g i a g i a bóng đ è n phát ra tiếng h ò yếu ớt tử hoá tử bước vào bật lửa đốt vào thanh củi đã cháy dở dưới ánh lửa soi rõ màn nhện c h ằ n chịt khắp nơi dưới đất cát bụi ngập đến mắt cá bên bếp lửa một lão cái nằm co ro quấn chăn chiên rách tử hoá tử lại cất tiếng h ỏ i g i a g i a có chút cháu đem về cho gia gia đi gia gia có đói không lão q u á tử dưng ánh mắt thất thần lên nhìn tiểu q u á tử khóe mắt hãy còn ngấn lệ tiểu q u á tử lòng đau như cắt nhưng gắn gượng cười nói tiếp gia gia viên thuốc của hồ đại thúc quả thật là linh nghiệm sát mặt của gia gia đã khá hơn nhiều rồi lão q u á tử để giọt nước mắt chảy xuống t r ò m s â u bạc lão mấp máy đôi môi mãi mới nói được ta à... ta nguy đến nơi rồi có điều không bỏ người được già già tiểu cương n g ư ờ i quên rồi sao ta không phải già già của ngươi tiểu q u á tử không n h ậ n được hai hàng nước mắt chảy dài xuống má gã nghẹn ngào nói mười năm nay hài nhi được nuôi dưỡng dù sao cũng không thay đổi cách s ư n g hô nữa lão q u á tử h o sù sụ, sụ một cơn rồi nói bây giờ ngươi biết rõ thân thế cần phải thay đổi cách sừng hồ Gia g i ạ g i d g i ạ yên lòng nghỉ ngơi đừng nói nhiều cho hại tinh thần hiệu chủ à nhân lúc ta còn chút khí lực cần nói cho rõ ôi hỡi ơi mười năm trời chạy chọt suốt hai vùng nam bắc sông đại giang bây giờ trở về cố khổ không tìm được minh sư cho thiếu chủ thái ngọc thư này chết không có nhắm mắt đó Gia g i ạ g i d g i ạ đừng nói vậy g i d g i ạ đ ó i với hài nhi thật là hết lòng rồi thiếu chủ bớt tớt phải à n g ủi lão nô n à y lão nô tự biết mình cùng số tận thiếu chủ nhớ lấy cái tên gọi ngô cương nghe nhưng thiếu chủ đừng thổ lộ họ tên với bất cứ một ai nếu không thì phải chịu cái quả sát thần đo lão nô nguyện trời phật rủ lòng thương cho thiếu chủ tìm được minh sư luyện nên một bản lãnh n g h i ê n g trời lệch đất để báo thù rửa hận cho bao nhiêu người phải chịu chết hoan tề q u a tử toàn thân rung lên bằng bật trong khóe mắt của y càng chứa đầy lửa căm hận lão hoa tử nhắm mắt lại rồi một cơn ho s ù s ù đã diễn ra tử hoa tử ngô cương b á t nồi cháo xuống lão hoa tử dường như tinh thần khá hơn một chút lại mở mắt ra nói mười năm trước đêm hôm xảy ra vụ quyết án nếu không được quỷ thần xui khiến đưa thiếu chủ ra ngoài khu đó thì trời ơi h ư ơ n g khói nhà họ ngô đã phải tuyệt rồi dạ dạ dạ dạ ăn một chút cháo đi thiếu chủ mười năm trời ngày tháng mòn mỏi tội nghiệp của lão nô càng thêm thâm trọng thật không còn m ắ t mũi nào mà trông thấy t i ề n nhân ở dưới suối vàng tuy nhiên cũng biết một kỳ tích thiếu chủ mà học được toàn bộ k h ô n g lược đó thì bọn cừu già khó lòng mà chống nổi ngô cường lao nước mắt nói lão nhân g i à hãy ăn cháo cái đã không được lão nô không còn muốn sống được nữa rồi cần phải nói cho hết tên họ kẻ thù thiếu chủ đã nhớ chưa dạ con nhớ rồi võ l ầ m đệ nhất bảo khác nào cây cao gặp bảo danh vọng càng cao thì nhiều kẻ ghen ghét đó là một nguyên nhân nhưng nói về công việc thực ra không nên ngô cường nghiến rằng nói có một ngày kia hài nhi sẽ giết hắn thiếu chủ không nên thế hắn là bào huynh của thiếu chủ mà nhưng hắn là một tên nghịch tử một kẻ loạn đồ của ngôi gia hợi ơi đó là ý trời có khi hắn chẳng còn sống ở nhân gian này nữa cái đó chưa chắc đâu nhớt đ ế n rồi đại tà thiếu chủ là ngô hùng năm hai mươi tuổi nhằm vào lúc thiếu chủ mới ra đời vô tình hắn lấy được một cuốn thượng cổ kỳ thư ở núi bắc mang sau ba năm tập luyện thành một bản lãnh vô địch thiên hạ về kiếm t h u ậ t lại còn xuất sắc một lần đầu lộ viện đã đạt được danh hiệu vô địch mỹ kiếm khách t i ế n tâm l ấ y lừng chính châu cứ theo bản lãnh của y mà bàn thì d i ệ t báo c ự u rửa hận dễ như t r ấ u bàn tay trong thiên hạ không còn ai địch nổi thế mà mười năm trời chẳng thấy động tỉnh gì thật khó mà tìm ra được lời giải thích đô đã là kẻ lòng chim dạ thú thì ai mà biết được tâm địa của hắn thiếu chủ đừng có nói như vậy y cùng thiếu chủ là một mẹ sinh ra mà đúng vậy nhưng năm trăm nhân mạng của võ lâm nhất bảo đã bị quỷ diệt về tay của hắn hỡi ô i y là một tay võ sĩ cương trực sao lại biến thành s á t tin h cho được chứ phải chăng võ công đã làm hại y rồi đó là bất hạnh cho gia đình họ ngô mà cũng là điều bất hạnh cho cả võ lâm nữa thiếu chủ à nếu thiếu chủ liền được thần thủ như đại ca là có thể báo thù được rồi đó không hà nhi phải cao thâm hơn hắn vì có thể mới giết được hắn giọng nói vô cùng quán độc khiến cho người nghe không rét mà phải run lão hoa tử thở ra một hơi dài rồi hỏi sang chuyện khác thiếu chủ hôm nay thiếu chủ về chậm hơn mỗi ngày đúng vậy hà nhi còn đi t ớ i ngủ b á c h nhân trùng lão hoa tử ngồi bật dậy rung rung hỏi thiếu chủ trời ơi thiếu chủ đi tảo mồ ngủ bất nhân trốn ư tệ hoa t ự bằng khoàng đáp phải rồi bữa nay là t i ế p thanh minh mà t h i ệ u chủ có gặp ai hay không to hai tên kiếm sĩ ra hỏi lai l ệ c h và một lão quái để cho hài nhi đi lão quái sao ờ hình dạng thế nào vậy mắt to mắt nhỏ c ầ m lúng phúng râu hắn là thần phong kiếm phó lãnh đội gì gì đó lão quá tử m ặ t xám như tro tàn rung lên nói trời ơi hư hết rồi ngô cường chân t à i lúng c ũ n g rung lên nói làm sao mà hư hết lão biết hắn hắn là một tên trong bác đại hung danh hiệu là sú diện nhân đồ đ ă n g thập ngũ hắn hung dữ tàn độc đến đổi hai phe hát đạo và bạch đạo nghe đến tên của hắn đều phải kinh hồn tán đổm năm năm trước hắn nhận lễ làm phó lãnh đội trong thần phong kiếm đôi của võ minh trên thực tế hắn là một tài đào phủ của võ minh đó thế thì làm sao mấy năm nay võ minh giám thị ngũ b á t nhân trủng một cách hết sức là gác gao tại sao vậy đó chính là nhổ cỏ nhổ tận gấu phàm người nào có liên quan đến võ lâm đệ n h ấ t bảo không một ai sống sót đó ngô cường trợn mắt cơ hồ như muốn rách cả mi mắt ra chàng nói võ minh là minh chủ võ lâm sao lại miệt thị chính nghĩa vậy h i ơi ngày trước lão chủ n h ậ n tính khí cường t r ợ c không có chịu gia nhập võ minh quyết đứng một mình tiền phụ không chịu gia nhập võ minh tất có nguyên nhân chứ gì vì không hiểu rõ l ờ i lịch của mình chủ dừng lời lại một chút lão hốt q u ả n g l à lần chúng ta phải lập tức rời khỏi đây ngài đối phương buồn thà thiếu chủ chẳng qua là để theo dõi đến tận xào q u y ế t giết cho kỳ hết không chừa bây giờ chạy khó thoát m ấ t rồi lão q u á tử da mặt co rúm lại trán g toát những hạt mồ hôi to bằng hạt đậu ngô cường rít chặt hai hàm răng rồi hỏi lão nhân gia cử động thế nào được lão q u á tử lớn tiếng l ạ lên thiểu chủ chạy đi lên đường ngai tước khóc giữa lúc ấy một thanh âm từ phía ngoài vọng v ạ o khiến cho người nghe không rét mà rung chạy ư chạy làm chi vô í c h không ngờ đường đường một vị đại quán gia trong gió l ầ m đệ nhất bảo lại chìm đấm vào trong đám ăn xin ngô cương đứng thẳng người lên t r o n g ra ngoài sân thì chỉ thấy một màu tối đen chẳng hiểu gì chàng bỏ d í a hay không biết sợ là gì mà cứ đứng trơ ra lão quá tử vừa rồi chỉ còn thoi thớp thở mà bây giờ không hiểu một luồng lực lượng ở đâu đưa tới khiến lão run rẩy đứng lên nhưng thân hình l ã o đảo muốn té ngô cường d ộ i chạy đến nâng đỡ lão lão q u á tử cố gắng nói một câu t h i ệ u chủ lẹ lên theo ngã sau mà ra ngô c ư ờ n g kiên quyết lắc đầu đáp không được hà tử không thể bỏ mặt lão nhân gia được t h i ệ u chủ muốn chết thì sao dù có chết cũng ở với nhau một chỗ bóp ngô cương bị một cái t á c vào mặt nhưng chàng chỉ thấy nóng rang chứ không thấy đau đớn chi hết lão hoa tử hai hàm răng cắn chặt chạm vào nhau nghe cầm cập toàn thân cũng run bần bật ấp úng nói không ra tiếng tiểu tiểu chủ mà chết được sao trời ơi lão nồ rạ thai đánh thiểu chủ rồi ngô cường cúi đầu x u ố n g chàng nghiến răng nói ta không thể bỏ lão nhân già được lão nô chết thì chẳng có sao nhưng thiếu chủ chết thì lão nô không có nhắm mắt được đâu nhưng mà tiểu cương ta xin thiếu chủ hãy chạy đi thanh nam lạnh thấu xương ở bên ngoài lại g i ọ n g vào phòng sĩ hổ ra đây đừng nghĩ nhiều cho mệt sức muốn chạy ư <cười> lão hoá tử này ngoại hiệu là phong xí hổ đã biết ngày trước lão là một nhân vật thế nào nhưng bây giờ lão biến thành lão hoá tử mang bệnh trầm trọng đang giải dụa chống đối với tử thần lão hoá tử cặp mắt tròn x e đẩy mạnh ngô cương một cái từ cặp mắt đã vô thần nhưng quán độc kinh người ngô c ư ơ n g bị đẩy l o ạ n choạng lùi d ầ n đến chân tường còn lão hoá tử thì suýt nữa thì cũng ngã lăn ra trong nhà có ánh lửa người đứng ngoài trong vào rất rõ nhưng người đứng vào trong ra thì thấy tối mò ngô cường ngẩng đầu trong q u a chỗ tường đổ thấy hai bọn người ánh kiếm lấp loáng chàng lại tiến gần đến lão q u á tử chàng muốn nói mà không biết nói gì thiêu chủ còn đợi gì nữa ngô cường đầy vẻ quán đọc chàng đáp mặt sau cũng có người chúng ta đã bị bao vây rồi lão h o a tử rung lên bằng bật la lên tiếng bi thảm lòng trời muốn tuyệt h ò ngô hay sao làm thế nào bây giờ rồi chợt bẹ một tiếng lão học máu tươi ra thanh â m bên ngoài lại vọng vào phòng sĩ hổ thái đại q u á n già có chết thì cũng phải giữ cho người võ sĩ lão h o a tử nổi cơn ho sù sụ, sụ hồi lâu rồi mới nói được sửu diện nhân đồ người giúp kẻ giữ làm ác đạo trời tớ chẳng cứ d u n g tha <cười> bây giờ mà lão còn nói đến đạo trời sao người định làm gì xem ra đại quản gia hành động khó khăn rồi nên chết sớm để siêu sinh đi còn gã nhỏ kia cho đi theo lão phù lão q u á tử tức khí công phạt trái tim lại thổ ra một bún máu tươi lão gầm lên dù ta có thành quỷ dữ cũng quyết không có b u ộ ông ta cho người lão chưa nói dứt lời thì ngã lăn xuống đất ngô cương x a lệ cúi xuống gọi già già chàng biết cách xưng hô như thế này là không đúng nhưng mười năm trời chàng đã gọi như thế bây giờ không muốn thay đổi nữa bóng người thấp thoáng bên đ ó n g lửa thêm ra một người đúng là lão già đã xuất hiện ban ngày ở trước ngôi mã ngũ bách nhân chủng hắn là sứ diện nhân đồ đặng thập n g ủ phó lãnh đội của thần p h ò n g dưới trướng của võ m ì n h ngô cương trợn mắt nhìn sứ diện nhân đồ tuyệt không một chút sợ hãi mặt của chàng đầy lửa hận lão hoa tử muốn cựa quậy nhưng đã kiệt sức mất rồi m i n c ô lão ú ớ nói ta ta không còn mặt mũi nhìn thấy tiền chủ sứ diện nhân đồ phóng trưởng đánh lên không chát một tiếng trước ngực của lão quá tử giọt ra tung té những máu lão không kịp rên một tiếng đã ổ n mạn g rồi ngô cương ruột gan tan nát chàng không nói nửa lời mà cũng không có nhúc nhích k h ó á i miệng của chàng hai bên cũng đầy máu tươi tập mắt đỏ ngầu hầm hầm nhìn xú diện nhân đồ không chớp đây là dấu hiệu chàng căm hận đến cực điểm tập mắt của chàng hiếm thấy ở trên đời ai đã nhìn chàng một lần là không quên được nữa sứ d i ệ n nhân đồ một tên ác ma tuyệt thế nhìn chàng không khỏi bồi hồi ở trong lòng hai người từng mắt nhìn nhau hồi lâu sau đó sứ d i ệ n nhân đồ cất tiếng hỏi thằng nhỏ ăn sinh này tên họ của ngươi là gì ngô cương h à i lắm võ thánh ngô vĩnh thái bảo chúa của võ l ầ m đệ n h ấ t bảo với ngươi là thế nào đây là tiên phụ ngươi thành thật đó bây giờ hãy đi theo lão phu không được người không muốn đi cũng không sống hắn vừa nói vừa t ấ m lấy ngô cương l i ệ n ra ngoài cửa ngô cương không phản kháng được chút nào để mặc cho đối phương l i ệ n mình đi như là một trái cầu t r ồ n g b ó n g t ố i bỗng kho một luồng gió mạnh đoán lấy người của ngô cương rồi mất hút vào trong màn đêm x u ấ t diện nhân đồ và người nhảy ra lớn tiếng quát đem gã đi lạ thay không có tiếng người đáp lại hắn đảo mắt nhìn q u a n h thì thấy hai tên thủ hạ chờ ở bên ngoài đứng tựa vào chân tường không lên tiếng mà cũng không có nhúc nhích liền biết ngay là có điều lạ xảy ra hắn tiến đến gần để coi thì hai tên thủ hạ này đã biến thành hai cái xác chết số diện nhân đồ cả kinh thất sắc mắt to mắt nhỏ của hắn đều biểu lộ hung quan g lấp loáng ai đã cả gan dám công nghiên đọt người giết hai mạng mà thần không biết quỷ không hay rồi lén rút lui không một tiếng đồng giết người là chuyện nhỏ nhưng để tên tiểu quá tử bị cứu thoát là chuyện tài định bây giờ hắn biết về trình với minh chủ như thế nào s ố d i ệ n nhân đồ cất tiếng hỏi ông bạn nào đã công khai ra chống đối với võ mình đây không có tiếng người đáp lại s ố d i ệ n nhân đồ ngẫm nghĩ một chút rồi nhúm môi khẽ quýt sáo lên một tiếng còi bọn thủ hạ bố trí bốn mắt nghe tiếng chạy lại vừa đúng mười tên tổng với hai tên bị giết là mười hai bọn thần phong kiếm sĩ này đều không phải là hãng tầm thường tên nào cặp mắt cũng l o a n loáng như cặp mắt c ú u vỏ chúng vào tới trong trường đã phát giác ra chuyện gì rồi nhưng chẳng một ai lên tiếng chỉ đứng nghiêm trang chờ mệnh lệnh s ố diện nhân đồ với bộ râu dây chỏng ngược tỏ ra lão căm hận đến cực điểm mắt lộ hung q u a n g đảo mắt nhìn bọn thuộc hạ một lượt lão hạ lệnh bác hết bọn ăn mài ở trong miếu đem tập trung vào cả tiền điện không được để một tên nào chạy thoát nhanh lên xin tưng lệnh mười tay kiếm thủ tới t h á p nhảy vào trong điện nổi lên những tiếng kêu la một lát rồi yên lặng s ố diện nhân đồ cất giọng the thé nhìn lên không rồi nói ông bạn tại hạ xin chờ đại giá trước cửa điện đó hắn nói xong rồi cất bước đi ra chỗ của s ú diện nhân đồ đứng cách chỗ tường siêu không đầy năm trượng dưới bức tường siêu hai bóng người nằm co ro một là ngô cương và một là lão cái họ hồ bị bệnh lao ngô cương xúc động vô cùng lên tiếng đại thúc không ngờ đại thúc lại là một phong trần dị nhân tiểu cương dư nhân như hạng ta thì trong võ lâm lấy xe mà chở lấy đấu mà đông cũng không hết đô đại thúc lại quá khiêm nhường rồi tiểu c ư ờ n g bây giờ lập tức ngươi phải rời khỏi đây chớ có len l ỗ i vào thành mà gặp chuyện lớn phải tìm những nơi hẻo lánh mà đi đi càng xa càng tốt nếu ngược bắc thì ra ngoài quan á i mà xuôi nam thì xuống tận biên thùy khắp trung nguyên không còn chỗ nào để ngươi dung thân nữa ngươi nhớ kỹ che đậy để mai danh ẩ n tết còn chuyện mai táng h gia gia ngươi đừng có bận tâm đã có người lo liệu rồi đại thúc ơn to của đại thúc sau này sẽ có ngày con sẽ báo đáp ta cứu n g ư ờ i không phải là chuyện mong báo đáp đâu nhưng đó là tâm nguyện của tiểu điệp tiểu cương à nếu lão q u á tử còn sống lâu thì chỉ mong được mái nhà võ lâm đệ nhất bảo được dựng lên cao ngất trong võ lâm ngồ cường nghiến răng nói dần ra từng chữ điệp nhi hiểu rồi giọng nói đầy giá cương quyết lại thốt ra từ miệng của một chàng thiếu niên không rõ võ công khiến cho người ta phải cảm động tiểu c ư ờ n g người ta thường nói non xanh còn đó sợ gì hết củi đun g trong mấy ngày tới đây bọn võ minh rất chú ý đến thành tích n g ư ờ i sẽ truyền ra bách long l ệ n h đi khắp nơi để bắt n g ư ờ i n g ư ờ i hãy nhớ luôn luôn một câu rằng n g ư ờ i không có thể chết được đâu lời nói của hồ lão tử rất hoang tiết khiến cho ngô cương cảm động xa nước mắt chàng chẳng biết đáp như thế nào để tỏ lòng cảm kích đối với người lão cái này rồi chàng cũng không mở miệng được đột nhiên hồ lão tử bật lên tiếng la quản g thôi chết rồi lão phu đi làm một nước cờ rồi ngô cương giật mình h ỏ i đại thúc đi làm nước cờ thế nào đáng lý ta không nên động thủ cứu n g ư ờ i ở ngay ở trong miếu mà hãy chờ đối phương dời khỏi miếu rồi hãy hạ thủ ta hành động hồ đồ thế này khiến cho hơn hai trăm đệ tử cái b a n ngộ hại rồi ủa s u ố diện nhân đồ hạ lệnh bắt bao nhiêu hành khất ngoài tiền đ i ê n nếu họ không tra xét ra được ngươi già ta tất sẽ tàn sát những người vô tội đó cái bang có phải là một phần tử của võ minh không thực ra đây là một tên độc phù bạo ngược nắm quyền sinh s á t trong tay cái mà chúng kêu bằng võ minh đó chẳng qua là khẩu hiệu để che mắt thiên hạ thôi đại thúc cũng ở trong cái bang sao ta không phải là đệ tử của cái bàn mà chỉ trà trộn vào đây để mai danh ẩn t ế t đại thúc có thể cho hay tên hiệu được không tay đó n g ư ờ i cứ kêu tao bàn hộ đại thúc là được bây giờ n g ư ờ i lập tức rời khỏi nơi đây lúc này bên ngoài hiện chưa có ai canh giữ ta ra tiền điện xem s a u lão nói xong rồi chui ra rồi giọt đi ngô cương không khỏi ngẩn ngơ vì ngày thường chàng thấy lão cái này tựa hồ như một kẻ mắc bệnh lao sắp chết đến việc ra ngoài xin cơm cũng là khó khăn chàng động lòng trát ẩn đem lại cho lão chút cơm thừa căng cặn không ngờ lão lại là một vị nhân ẩn thích cứu mạng cho chàng trong cơn nguy cấp này chàng không hiểu võ công nhưng kiến thức chẳng đến đổi nông cạn mười mấy năm trời chàng theo lão quản gia thái ngọc thư phiêu lưu khắp hai miền nam bắc sông đại giang thái quản gia có bao nhiêu kinh nghiệm lịch duyệt trên chốn giang hồ đều dốc hết sang cho chàng nên đối với mọi việc trên giang hồ võ lâm chàng không lạ gì cả vô hình chung những cái đó bồi dưỡng tư cách võ sĩ cho chàng ngô cương tự hỏi hồ đại thúc liệu có thể ngăn trở sứ diện nhân đồ tàn sát đệ tử cái ban được không bọn đệ tử cái bang cùng ta sống với nhau đã có mối tình cảm chẳng nhiều thì ít liệu họ có vì ta mà bị trụ lục hay không chết sống là do số mạng liệu ta có thể trốn khỏi bàn tay của đối phương chăng mười năm trời lão quản gia phong xí hổ thái ngọc thư cùng ta kêu nhau bằng phụ tử nương tựa vào nhau để sống lão bôn ba nhọc mệt chứa chất u sầu c ự u hận thêm vào lam sơn chướng khí mà người của lão phải tàn tạ hiện nay lão đã chết thảm dưới bàn tay của sú d i ệ n nhân đ ộ mà ta nhẫn tâm để lão nô bọc hài cốt như vậy hay sao bởi nhiều vấn đề đảo lộn trong đầu óc của chàng khiến chàng quên hẳn đi làng mình đang lâm vào một hoàn cảnh nguy khốn ngoài tiền điện hơn một trăm khất cái bài hàng ngồi ở dưới đất ánh lửa chiếu thẳng vào bộ mặt vừa khủng khiếp lại vừa phẫn nộ của mọi người mười tên thần phong kiếm sĩ đã rút kiếm ra khỏi vỏ đứng dây thành ở bên ngoài tựa hồ như những tên đao phủ đang chờ lệnh hành hình xú d i ệ n nhân đồ vẽ mặt hung dữ đứng ngoài cửa g i ữ bộ mặt quỷ sứ của hắn đằng đằng sát khí cặp mắt hung dữ như giống sài l a n đảo qua đảo lại nhìn mọi người dường như để tìm kiếm kẻ khả nghi bầu không khí ở trong trường trở nên ngột ngạt xú d i ệ n nhân đồ nhìn mọi người một lúc rồi lên tiếng thành â m của hắn chẳng khác tiếng hổ rống lan gào cực kỳ chói tai hắn lên tiếng hỏi ai là đầu m ộ t trong đám này một lão cái cao lớn khỏe mạnh đứng lên cầm miệng đáp kẻ phụ trách chính là tại hạ tên gọi là đỗ đại h u y hiện giờ n g ư ờ i hay xưng ra ai là hung thủ giết người t i q u h á tử ngô cương ẩn nấp ở đâu hả tại hạ không t h ấ y tìm được đây là ta ra lệnh cho ngươi đỗ đại h u y hỏi lại tôn g i á lấy tư cách gì mà ra lệnh cho tại hạ hữu sú d i ệ n nhân đồ dằn từng tiếng nói t lấy địa vị phó thống lãnh thần phong kiếm đội của võ minh đỗ đại h u y hỏi lại nhưng theo thể lệ bổn hoàng đệ tử chỉ biết d â n lệnh của b a n chủ mà thôi sú d i ệ n nhân đồ cười nhạt rồi hỏi mệnh lệnh của võ m ì n h không xuống tới hàng tầng đệ tử của môn phái bây giờ không nói đến chuyện lề luật nữa tại hạ cũng không thể nào tuân lệnh được lão ăn sinh kia hơn trăm nhân mạng chỉ một câu nói của bổn tòa là chết hết đô q u ầ n cái đều biến sắc đỗ đại quy bỗng la lên người dám hoành hành tàn sát nhân mạng đến như thế sao s ố diện nhân đồ tàn hắn một tiếng rồi đáp giết các người như giết một đàn kiến mà thôi bọn đệ tử cái bàn m ặ t như cắt không còn một giọt máu thở lên hồng hộc có người lộ giá t ứ c g i ậ n ra mặt đỗ đại quy mặt co r ư m lại rồi gầm lên người dám càng rỗ như thế sao số diện nhân đồ xua tay quát lên đóng gồng hắn lại bắt đem ra đây hai tên kiếm thủ nhảy s ổ vào giữa đám đông ra tay nắm lấy đỗ đại quy đưa ra ngoài cửa điện đỗ đại quy không còn đất nào để phản kháng quần cái q u a n g mang la lên những t à i có võ công lực tới thấp đứng dậy s ố d i ệ n nhân đồ quát lên hỡi tên nào bạo động là phải chết đó s ố d i ệ n nhân đồ vừa quát xong thì kiếm khí mờ mịt không gian quần tái đứng lên rồi lại tới t ó c ngồi xuống ai cũng trợn mắt nghiến răng cầm p h ẩ m vô cùng s ố d i ệ n nhân đồ tiến đến một bước nhìn đỗ đại quy rồi hất hàm hỏi người có chịu nói hay không đỗ đại quy nghiến răng không trả lời s ố n diện nhân đồ đưa tay ra cầm lấy thanh củi đang cháy dở đâm vào trước ngực của đỗ đại quy cha ôi tiếng rú thê thảm chưa dứt thì mùi khét lẹt của da thịt bị cháy xém bốc lên rất khó ngửi đỗ đại quy hai cánh tay bị giữ chặt chỉ cựa quậy được có một chút thôi hình phạt khốc liệt này thật là tàn nhẫn hết chỗ nói trong đám đông hai tên q u á tử nhảy s ổ ra ánh kiếm vừa lóe lên tiếng rú đã chói tai bốn khúc thân thể rớt xuống đám đông máu tươi phun ra như suối khiến cho mười mấy người đứng gần biến thành người máu mùi máu tanh làm chấn động khôn g trường s ố d i ệ n nhân đồ đổi lấy cây quả bỏng khác rồi cất giọng hung dữ nói tôi năn g mài thối tha kia n g ư ờ i mà không nói thật thì bổn tòa đ ố t sống người đó đỗ đại quy mồ hôi tuôn ra như tắm bộ mặt biến hình người c ó y coi rúm lại rồi lớn tiếng quát họ đằng kìa n g ư ờ i giết ta đi nếu ta giết người một cách dễ dàng thế chẳng quá ra thiện nghi cho n g ư ờ i lắm sao cha ôi lại một tiếng la thê thảm da thịt bị cháy s è o s è o bốc lên mùi khét lẹt đỗ đại quy mê man đi phần lớn quần cái c u ố i đầu xuống nhưng trong đám có một người lớn tiếng la lên bọn ta không ai biết gì hết đỗ đại quy hồi tỉnh cất tiếng rên rỉ thảm thiết và kiệt lực người của lão bị trói chặt vào giá cây giữa lúc ấy một lão cái gầy chỉ còn da bọc xương l o ạ n t r h o ạ n bước đến trước cửa điện cất tiếng thều i t h ạ o đ ặ n g thập ngủ ác n g h i ệ p vừa vừa thôi số diện nhân đồ quay p h á t người lại còi thấy một lão cái bị bệnh lao chỉ khác người chết là có hơi thở thôi hắn ngó quà ngó lại mà không hiểu con người dở sống dở chết này có chỗ nào lợi hại đ i bất giác hắn nổi lên một tràng cười quái gở rồi hỏi n g ư ờ i không đủ dũng khí để tự giải thoát mà phải cần người giải thoát hộ hay sao lão cái dường như bất lực đứng không vững phải tựa vào cột nhà lão lên tiếng nói t u n g giá nói như vậy cũng đúng tường i á hãy tha cho họ vì họ là những người vô tội s ố diện nhân đồ tức giận q u á t hỏi phải chăng người muốn dở thổi với ta lão cái hai mắt trợn ngược chiếu ra những luồng thanh quan rùng rợn s ố diện nhân đồ giật mình kinh hãi buộc miệng hỏi a i hạ không nhận ra thế mới biết t r ầ n nhân không lộ tướng tường i á giữ địa vị gì trong cái bàn gì lão cái thu m ộ t quan lại vẫn nói bằng một cái giọng thiều thào lão hoa tử chỉ là một kẻ hành k h ớ t chẳng có bàn phái nào hết chà tôn g i á tới đây là có ý gì hết ồ hai các hạ ha chẳng vừa tra hỏi hung thủ đã giết người và cướp người hay sao tôn giá có biết hắn sao đương nhiên rồi vậy tôn giá nói nghe coi hãy tha cho những người vô tội này trước đã đừng có rườm lời nữa vậy lão q u á tử cũng xin lỗi các hà s ố d i ệ n nhân đồ quát lớn bác lấy lão cho ta hai tên kiếm thủ thân cận dạ lên một tiếng rồi nhảy giọt tới lão cái la lên một tiếng cha ôi rồi lộn đi ra tám thước hai tên kiếm thủ nhảy vào trong khoảng không quần cái có mặt tại trường đều trợn m ắ t lên chẳng ai ngờ lão ăn sinh mắc bệnh lao lại l à một nhân vật lợi g ạ i đến như thế chỉ có một số ít nhãn lực sắc bén còn ngoài ra họ chỉ biết bốn chữ xú diện nhân đồ mới là nhân vật khiến cho mọi người tán đỏm kinh hồn hai tên kiếm thủ nhảy xổ vào khoảng không tức giận hầm hầm chúng sai mình lại vung kiếm lên hào quang lấp lánh một tên nhằm đâm vào trước ngực của đối phương còn một tên nhằm vào yết hầu đồng thời lên tiếng đứng vậy lão quái la lên hãy rút kiếm về đã sao còn làm trò chơi như thế này tên kia lên tiếng đáp không phải trò chơi đâu chúng ta muốn giết lão đó lão q u á tử lúc này nói lão q u á đây chỉ còn có nửa cái mạng sống thôi ngoài ra không chi hết các ngươi làm chi vậy vậy đi lão hoá cố đứng lên người run như thằng l ặ n đ í t đuôi t r o n g vừa buồn cười lại vừa đáng thương s ố d i ệ n nhân đồ nhìn hai tên thủ hạ trừng mắt lên tiếng các n g ư ờ i hãy lùi lại hai tên kiếm thủ khom lưng l ù i ra s ố diễn nhân đồ cười the thé nói <cười> lão ăn mài kia khai báo tên họ đi lão cái d ơ bộ mặt như n g ma ra đ á t lão quá chỉ biết ăn x i n h chẳng có thân thích nào nương tựa hễ tên cũng quên mất tiêu rồi s ố diễn nhân đồ lên tiếng nói người giả g i khéo hơn sự thật là như thế mà đừng nhiều lời nữa nói ngay hung thủ là ai tác hạ không tha họ trước được hay s a u không được đâu nếu vậy thì lão p h ù xin lỗi cũng không thể trình bày được người muốn chết hay sao lão p h ù thực ra không muốn sống nữa rồi người nhất định không nói tác hạ không thả người trước số diễn nhân đồ quay lại bảo bọn thuộc h ạ các người hãy giết mười tên con tin trước đi mười nhân mạng đối với hắn chỉ là như mười con kiến bốn tên kiếm thủ vừa tung kiếm lên thì quần cái đã bật tiếng kêu la quản g đột nhiên một thanh âm lạnh như băng bổng quát l ê n h khoan đáp số d i ệ n nhân đồ giơ tay lên ngăn bốn tên kiếm thủ cho chúng dừng lại một bóng người ốm o cao liều nghèo xuất hiện trước mặt của mọi người hắn chính là tử q u á tử ngô cư lão cái họ hồ hồ đại thúc cất giọng run run rồi gầm lên nói trời ơi tiểu tử ngươi muốn liều mạng hay sao dù ngươi muốn chết cũng không được tìm cái chết như thế này ngô cường đưa mắt nhìn lão cái và đáp đại thúc bọn chúng muốn tìm giết đ i ệ t nhi không thể để người khác vô tội vì mình mà phải chịu chết quan chàng nói xong quay lại nhìn xứ diện nhân đồ bằng ánh mắt lạnh lùng căm hận và tuyệt không có ý gì là khiếp sợ cả lão cái d ặ m chân nói người muốn c h ế thì t cứ v i ệ t mà chết đi lão q u á tử xem l ò m người mất rồi xuống viện nhân đồ hầm hầm nhìn ngô cương hung hăng rồi ra lệnh giết hai mươi tên để thường mạng cho hai thần phong kiếm sĩ đỗ đại huy thét lớn tên đại ác mà k i a rồi đây ngươi sẽ chịu báo ứng không xa đâu lão tức q u a miệng h ọ c máu tươi trừ hai tên kiếm thủ giữ đỗ đại huy còn tám tên dung trường kiếm lên lão cái họ hồ đại thúc lên tiếng quát hỏi tên nào dám động thủ đi tiếng hát này như sấm dậy đất bằng làm rung động mái nhà ngói vỡ tan tành rơi xuống các bụi tung bay tựa hồ không phải do miệng của một lão già bị bệnh mà phát ra tám tên kiếm thủ bất giác đều sửng sốt đứng ngẩn người như phỏng đá sứ diện nhân đồ một mắt to một mắt nhỏ đ ả o nhìn lão cái hồi lâu rồi mới lên tiếng tội người thật đáng lột và rút x ư ơ n g hai tên kiếm thủ mỗi tên một bên dung kiếm đâm tới lão cái vội nghiêng người đi không hiểu dùng thủ pháp gì mà vừa g ơ tay lên thì đã dùng hai ngón tay kẹp lấy lưỡi kiếm nhanh như chớp hai tên kiếm thủ cố g i ậ t lưỡi kiếm trở về nhưng thanh kiếm vẫn không nhúc nhích s ú diện nhân đồ bộ mặt xấu xa biến sắc còn ngoài ra những tên kiếm thủ kia cũng kinh hãi tâm thần chấn động bên quần cái vừa kinh ngạc lại vừa mừng thầm hai tay kiếm thủ tay cầm kiếm run lên người của chúng co rúm lại sắc mặt lúc đó lúc đỏ lúc tím t r o n g mắt tựa hồ như trồi ra ngoài binh binh hai tiếng lão c a i phóng ra hai chưởng đánh hai tên ngã lăn ra ngủ quang ứa máu và tắt hơi chết liền ôi c h à người trong trường la quản rồi hỏi nhau đây là công phu gì vậy s ố d i ệ n nhân đồ buộc miệng kêu lên hồi chấn t r u y hồn phải chăng ngươi là thiết t ầ m thái tuế hồ phi câu này vừa nói ra quá nửa số người có mặt tại hiện trường đều bởi vía thiết t ầ m thái tuế hồ phi nổi danh đã ba mươi năm trước thủ đoạn của lão cực kỳ g â y gớm lão ghét kẻ ác như cừu địch trước đây lão giết người đều do môn hồi hấp truy hồ n n g u y ề n những nhân vật hát đạo bị hạ về tay của lão có đến mấy trăm người hành tung của lão thần bí vô định trên thực tế chỉ một số người biết lão mà thôi mười năm sau cùng trên chốn giang hồ đã quên hẳn lão đi rồi vì lão không còn xuất hiện nữa không ngờ hôm nay lão lại ẩn thân trong cái bọn quần cái này thiết tâm thái thuế hồ phi lúc này đã hết b ệ n h mắt chiếu ra những tia sát quan g khủng khiếp cất giọng lạnh lùng nói đặng thập n g ủ dù ngươi có chết trăm lần cũng không đáng nhưng ta không muốn để l u y ê n lụy cho bọn đệ tử cái bàn nên bữa nay lão phù thà cho ngươi bây giờ ngươi hãy đem mấy tên anh v ú t của ngươi cốt đi đừng để cho lão phù t h à y đổi chủ ý s ố d i ệ n nhân đồ đặng thập n g ủ mấy lần biến sắc mặt nhưng không dám chống đối với một lão sát nhân bản tính hung tàn dù hắn có tính hàm dưỡng đến đâu cũng không nhịn nổi liền đánh bạo đáp hồ phi các hạ quyết tầm chống đối với võ minh chăng thiết tâm thái tuế hồ phi hắn g i ọ n g một tiếng rồi đáp người cốt đi đ ừ n g để lão phù thay đổi chủ ý số diện nhân đồ v ú t rau cầm cho d ể n ngược lên rồi hậm hực đáp mai đây chúng ta còn gặp lại nhau đó hắn nói xong xua tay một cái rồi băng mình giọt đi tám tên thần phong kiếm sĩ cũng cắp hai cái xác chết theo hắn đi luôn thiết tâm thái tuế hồ phi không nói gì nữa tóm lấy ngô cương vẫn còn đứng ngẩn người ra kéo tuột đi vào trong bóng tối để mặc cho bọn quần cái kinh ngạc đến trợn mắt há miệng ra ngô cương bị thiết tâm thái tuế hồ phi cắp đi chạy như bay ra khỏi miếng chàng chỉ thấy hai bên gió lọng dù dù mắt nhìn những cảnh vật lờ mờ trong bóng tối t ự hồ chạy lùi lại rất nhanh chàng không thể tưởng tượng thân pháp của hồ phi lướt mau đến trình độ đó chỉ đ ồ n g chớp mắt thiết tâm thái thuế đã chạy vào khu rừng rậm liền hạ ngô cương xuống đất ngô cương tưởng chừng như trời đất xoay chuyển chàng định thần lại rồi quỳ trước mặt của thiết tâm thái thuế hồ phi rồi nói tiểu tử thật là lầm lỗi xin hồ tiền bối thiết tâm thái tuế ngắt lời chàng và nói người cứ kêu ta bằng hồ đại thuốc ngô cương ngập ngừng dạ xin hồ đại thuốc khoan thứ cho việc đảo hòa không nhắc lại nữa người đứng lên đi ta không ơ a những cái bị thịt động một cái là quỳ xuống ngô cương nóng cả mặt mài chàng giỏi đứng dậy nguyền t h à n h danh của thiết tâm thái tuế hồ phi chàng đã từng nghe quản gia g thái ngọc thư đề cập tới không ngờ chính là lão cái chàng sớm hôm chạm mặt gần trong g a n thất mà đến tận đêm nay mới biết chân tướng mười năm trời chàng theo thái quản gia g phiêu bạc giang hồ để lánh kẻ thù nhưng mục b í c h cốt yếu cũng chỉ là để tìm thầy luyện võ công để báo thù tuyết h ậ n năm trước nhà tan người mất chàng mới là đứa nhỏ lên sáu lên bảy đến nay chàng đã là một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi rồi tuế nguyệt hao mòn chàng vẫn chưa gặp được kẻ ngộ thái quản gia ôm hận chết thảm chàng chỉ còn lại một mình thân trơ trọi hiện giờ chàng gặp cơ hội này khi nào mà lại chịu bỏ qua ngô cường t o à n nói mà chàng ấp úng không biết ngỏ lời như thế nào thiết tâm thái tuế hồ phi dường như đã phát giác ra tâm ý của chàng liền hỏi tiểu cường n g ư ờ i muốn nói cái gì đây ngô cương ngập ngừng nói tiểu điệp muốn Muốn thế nào nói quỵt tẹt ra đừng có ấp úng nữa tiểu điệp muốn xin đại thúc thu tiểu điệp làm môn hạ thiết tâm thái tuế hồ phi không nghĩ ngợi gì hết lắc đầu đáp luôn không được ngô cương tưởng chừng như trái tim chìm xuống chàng trầm ngâm một lúc rồi hỏi phải chăng tiểu điệp không xứng đáng không phải như vậy về tư chất ngươi là một b ấ t kỳ tài hiếm có chính ra ta cầu còn không được nữa là nhưng nhưng làm sao ta không đành đại thúc không chịu thu nạp chắc gì tiểu điệp lỡ lời tiểu cương à ta hỏi ngươi ngươi học được toàn bộ công phu của ta rồi định gì ngô cương trầm giọng nói để báo thù thiết t ầ m thái tuế cười ha hả nói <cười> thế thì ngươi lầm rồi tiểu điệp lầm ở chỗ nào lệnh t i ề n được tôn làm võ lâm được tôn làm võ thánh vì công lực cao thâm so với đại thuốc cách xa một trời một vực người thử nghĩ mà coi nếu muốn hạ được đối phương phải là một nhân vật như thế nào chứ hở ngô cương lẳng lặng vì đây là một sự thật không thể phủ nhận nhưng danh sư may mà gặp chứ không thể tìm mà thấy bây giờ chàng biết đi đâu để tìm kiếm vị nhân công lực cao siêu hơn cả cừu gia của chàng c ông lực cừu gia cao thâm đến trình độ nào nghĩ chuyện đường dài thì kiếp này khó lòng mà trả được mối quý cựu ngô cương buồn rầu thở dài lòng của chàng như đ ứ t từng đoạn ruột thiết tâm thái thế lại từ từ lên tiếng nếu người có thể l i ệ n thần thủ ngàn với đại ca ngươi l ạ i vô địch kiếm khách ngô hùng thì mới có thể nói đến chuyện báo cừu được nhắc đến đại ca bất giác ngô cương nghiến răng hậm hực rồi đáp không tiểu điệp phải cao thâm hơn hắn vì tiểu điệp còn muốn giết hắn kìa về vô địch kiếm khách ngô hùng chàng chỉ nhớ y có bộ mặt tuấn mỹ trầm lặng ít nói còn ngoài ra chàng không hiểu gì khác hơn vì lúc đó tuổi của chàng còn quá nhỏ t h i ề n cố sự đẫm máu mà lão q u á n gia phong xí hổ thái ngọc thư đã thuật cho chàng nghe bây giờ lại hiện ra trong đầu óc của chàng mười mấy năm trước trong võ lâm có một tà phái dị đoan quật khởi tự xưng là thất linh giáo trong võ lâm nổi lên một trận mưa máu gió t à n h khiến cho hai phe hát bạch đoàn kết với nhau thành một chuyện không tiền khoáng hậu các phe phái đưa võ thánh ngô vĩnh thái bảo chúa của võ lâm đệ nhất bảo lên cầm đầu ông thống lĩnh hơn tám trăm t à i c à o thủ của các môn khác phái đến để tiêu trừ môn phái thất linh giáo bao nhiêu thần tử tinh anh của võ lâm rầm rộ kéo đến tổng đàn của thất tinh giáo ở động ngoạ long núi long trung lúc đến nơi thì một tình trạng khiến cho quần hùng kinh h ả i không bút mực nào tả xiết số là thất tinh giáo đã tro lạnh khói tàn biến thành một khu đất trống những đống xương khô bị cháy rụi có đến hàng trăm người q u ý việt mầm hoạ cho võ lâm này là một quái khách che mặt tự xưng là nam quan kỳ nhân nam quan kỳ nhân cùng bốn mươi tên thuộc hạ đã làm nên một việc công đức khôn l ư ợ n g cho toàn thể võ lâm nếu không thế thì trong chuyến đi này hơn tám trăm tay cao thủ của môn phái võ lâm tất bị là thảm hại ghê gớm mà chưa chắc đã thắng nổi thất linh vào quý thính giả thân mến quyết y kỳ thư phần một của tác giả trần thanh d â n đến đây tạm dừng mong quý vị bấm vào nút đăng ký s u b s c r i b e để theo dõi phần hai trong chương trình kế tiếp xin tạm biệt